6. Cùng thời gian bao vây Điện Biên Phủ, Trung ương mở lớp tổng kết cải cách ruộng đất ở 6 xã Thí Điển tại huyện Đại Từ, sát nách an toàn khu do Hoàng Quốc Việt chỉ đạo. Sau tổng kết sẽ triển khai chính thức đợt 1 cải cách ruộng đất. Tôi đã dự từ Điện Biên Phủ thép mới viết cho tôi. Mày ở đầu trận tuyến chống phong kiến, tao ở đầu trận tuyến chống đế quốc. Cố lên ha hảo hơn tôi với địa điểm lớp tổng kết hình như ở xã Bình Thuận vừa cải cách xong những láng nứa ôm dọc các sườn núi chằ chịt lối mòn khu láng nhà ăn đồ sổ ở chính trung tâm tất cả các láng cả hội trường đều không vắt trừ tòa nhà của học quỷ với một đống lửa luôn bập bùng ở giữa Hôm đến lấy giấy tờ để trở về báo, đi học nước ngoài, chờ mãi không có ai, tôi lăn ra giường, ngủ mất. Tỉnh chất mà phải nằm im, câu chuyện khám phá đàn bà của từng vị ủy viên đang hồi mặn mòi nhất. Nghe ké ngoài rìa mà chân tay cũng rộng rực lên. Học viên là cán bộ, cốt cán tứ xứ đến lớp, cũng ra sức nam nữ khám phá nhau, gần như cuồng loạn. Cao trào phóng tay phát động bần cố đã tạo dịp cho con dục quậy Bí thư đoàn ủy Hoàng Quốc Việt phải bỏ hẳn một buổi Gọi tất cả lên hội trường, rủa Ở đây có những con đỉ Con đỉ Ai đời đến độ ở láng nữ với nhau Mà hãy tối có ai đi đâu về Là cả láng lại nhờn đúng quần xem có gì Đảng viên như thế à Cấu cán như thế à Nguyên Hồng, Kim Lân và tôi thường ngồi ngoài sân giáp hông hội trường Kim Lân lè lưỡi Dạ, đấy là em còn bận đấu tranh với căm thù đấy ạ Nông dân, nhất là nữ rất phong tình nay được giải phóng thì khó tránh cái chuyện lan trạ Nhưng sao không chửi cả những thằng đỉ Nguyên Hồng nói Chia đội và rồi cứ đội hình biên chế như thế Xuất phát đi công phá giai cấp địa chủ Nhưng trước hết phải chỉnh huấn Trình bày kiểm tra lý lịch trong đội đã Tôi cùng đội với Thanh, Phở Tố Hữu Ninh và Tâm, hai cán bộ phụ nữ Bóc giáp to lớn, huyện Lâm Thao Lại nhớ đến lớp chỉnh huấn trí thức Xây dựng lập trường cải cách ruộng đất năm ngoái Thanh phàn nàng với mấy chúng tôi rằng Trong nhà ăn lớp học, từ nay anh và chị phải ăn riêng vì tôi lạ quá anh ấy ăn chế độ tiểu táo bếp bé tôi đại táo rồi thì giải thích tiểu táo là cơm có ba món đặc và một canh tôi nhớ nhiều phần là Vũ Đăng Khoa Nguyên Tri Nguyện sau đó khẽ thì thào và bảo tôi chế độ tế nhị này rắc rối đây ăn thế rồi ngủ sao về khoảng này Tiểu Đại chắc ngực lại, "Vợ giường tiểu, chồng giường đại, có hạn cho vợ ngủ ở giường đại được bao lâu không? Mà ai bảo vậy diện tích giường to nhỏ tiêu chuẩn, ai ai về giường ấy? Ờ, mà còn khoản thoải mái của mỗi bên trong cuộc nữa, có chia tiểu đại không?" Lúc ấy chúng tôi mới chỉ pha trò cười thứ chế độ lấu bịch này. Chứ chưa biết qua phát động cải cách ruộng đất ở Việt Nam Hoàng Tùng hồ ký rằng Mao đã gọi Hồ Chủ tịch sang Bảo phải làm cải cách ruộng đất Trung Quốc đã sắp đưa Đảng Cộng sản Việt Nam Vào quỹ đạo của Trung Cộng như bóng với hình Chẳng hạn chế độ phân biệt đối xử chi ly Đến gần như tàn nhẫn về hưởng thụ vật chất nói trên Hay quan trọng hơn nữa Những thay đổi nhân sự ở trên giai cấp xuất thân Chẳng thế mà ở Điện Biên Phủ Giác yeah, dặn khẻ Lê Trọng Nghĩa, Hoàng Đạo Thúy, cần nói năng cẩn thận về lý lịch. Các cố vấn đang xem xét, kể cả tôi, bỏ nguyên giác. Đánh mọi kẻ thù, giác yeah, chỉ thua kẻ thù giai cấp. Đăng được cố vấn Trung Quốc trình làng, mà nguyên nhất là nó có thể nằm ngay ở trong người, giác. Yeah. Tháng 2 năm 1954, nổ súng ở Điện Biên, thì tháng 11 1953, Hoàng Văn Thái xuống. Làm phó tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng nên thay Dũng thở may Gần công nhân hơn Thái Hay sau này Nổ 10 thở sơn Thở hoạn lợn Thì ưu tú hơn đứa được học cao Rồi sau này đến phương châm nhân sự Kinh hoàng của sông Hào Nguyễn Ngọc Mậu Đề bạc bần cố năm Một năm một cấp là chậm Đề bạc tiểu tư sản 10 năm một cấp là nhanh Tất nhiên, lúc ấy càng không biết Đảng thay đổi nhân sự Theo sự chỉ trỏ khôn khéo của cố vấn Trung Cộng Cũng có nghĩa là Đảng phủ nhận những thành tích Đảng đã thu được trong quá khứ Đúng thế Không, thì thay người làm gì cho rách chuyện Chỗ thâm hiểm Ở đó Quá khứ của anh chưa có tôi phụ trách Nên không ra sao Này có tôi Anh phải thay đổi theo ý tôi Thực chất đó là gì Là diễn biến hung bạo, không hòa bình Của nước ngoài nắm vững mát lê hơn việc Cộng Đội trưởng của tôi người diễn châu Thể nói là tôi ồ ồ cạc cạc Không quen tiếng Khi đội trưởng tố khổ Mọi người đều khóc Mình tôi ngơ ngát cổ đội phó Bé gầy, mặt rổ, láo lĩnh Mắt liếc long loán Đã làm bồi xăm Bị chúng bóc lột Kinh nhục lắm Đi mua thuốc phiện này Gọi gái này Bắt cho nhồm lỗ khóa này Khổ cực lắm Nguyên bồi xâm Chuyên cho nhồm khách chơi gái Qua lỗ khóa Lấy tiền Thực chất là lưu manh Thì nay thành đại cốt cán của đảng Vì bồi là hẳn tôi tớ Bị bóc lột Thành phần cơ sở của đảng Cổn đã bắt tôi ngừng báo cáo lý lịch Nghe tôi nói Bố viên chức Không nhà đất Anh dơ ngây tay lên Đến bằng cố nông còn có mảnh đất cắm dùi Mà viên chức trong bộ máy đế quốc Dựng ra để đàn áp nhân dân Như bố đồng chí Mà lại không Thôi đồng chí cố đào sâu đi Hãy gắn một lần thành khẩn với đảng Với giai cấp nông dân Thanh minh không lại Cứ một lời Ở đây là vấn đề thái độ Lập trường Đồng chí không tin là đồng chí khai ra tài sản gia đình Nhờ bóc lột mà có Thì nông dân sẽ khoan hồng cho đồng chí sao Thế là chưa tin cách mạng Chưa tin nông dân Ước muốn khóc Đã toan khai văn tê đi Thì tối kẻn triệu tập Tất cả lên hội trường Hoàng quốc Việt mặt đỏ rực Vừa uống rượu văn pháp Tiếng lợi phẩm Liên quan ăn mừng cùng cố vấn cao cấp cải cách ruộng đất xong Báo tin Điện Biên Phủ đại thắng Và sáng sau, Lê Điền đến gọi tôi về. Tôi được cử đi học ở nước Bạn. Tôi mừng vui, buồn chán, lẫn lộn. Phi cải cách ruộng đất, bất thành chiến sĩ cách mạng chân chính. Riêng tôi lại thêm đang ấp ủ tích lũy vốn sống chuyến đấu tranh này để viết một cái gì cũng phải như Mặt trời trên sông Tăng Kiền của Đinh Linh hay Đất Vỡ Hoang của solo Solokov và còn cả một điều thầm kín này nữa. Cái điều không dám nghĩ hẳn đến nó, nhưng nó cứ làm cho vẫn ngơ. Vân Khuynh nhưng bất lạng vàng trên tay. Đúng như câu quan họ, Tạ Mỹ Dược vừa dậy năm ngoái. Đó là nỗi nhớ một cô gái, một luyến tiết nhiều phần hảo huyền. Ở nhà không đi học có khi... Mặc dù cô gái ở nơi kính cổng cao tường bậc nhất, cầm chắc tôi khó lọt qua nỗi. Trong lớp chỉnh huấn này tôi đã gặp, đã quen, đã bén hơi, bén tiếng một cô gái. Đúng hơn là đã gặp. Dù cho lần gặp ban đầu chỉ là một thoáng chóc trên đường. Năm ngoái, trên đỉnh đèo re, tôi gặp một cô gái khá đẹp từ tân trạng sang. Mà sau đó về cơ quan, tôi đã phải sang ngay văn phòng trung ương hỏi dò phủ đường. Sau này là chủ tịch Hà Đông. Để biết tên cô gái là X, con nuôi của bác, bố mẹ trên cao bằng, cơ sở của cách mạng. Thế rồi tôi đã có mấy bài báo nhỏ, ký tên cô, cặp với họ Hoàng, tôi đặt ra. Hoàng phái Đẹp và sang thế cơ mà Cái nhìn của tôi trên lưng đèo năm ngoái Nặng như một cái neo chăng Mà cô gái nhớ Khiến chúng tôi đến lớp này Liền dễ thân nhau Dù hai người hai chi bộ Đến bữa ăn Mặc dù cả nhìn có người trang trúc khắp xung quanh Thế nào hai đứa cũng dền dạng Để cho cùng dạc vào một bàn Hoặc bên cạnh hoặc đối diện. Để lại cùng xuống suối rửa bát đũa, và để lại nấn đá hai đứa ở bên suối, cho tới khi đám lau bên kia suối đã sầm tối, và sao lưng đèn trong các láng cao thấp dọc sườn núi đã bắt đầu sáng lên. Tất cả chợt nơm như đêm hội chùa hương. Điều khiến tôi thấy có thêm cả chiều kích thiên liêng trong quan hệ hai đứa. Cho tới một hôm, Sau khi khai mạc lớp chừng hơn một tháng Cụ Hồ đến Nói chuyện với học viên chặt đích nhà ăn Tôi đứng đối diện cụ Cách một bàn ăn bằng nứa rất dài Lẽ thường thế nào cũng phải chạy đến đứng bên cụ Thế nhưng hôm nay tôi kính nhi viện tri Bởi lẽ tôi muốn ngắm nhìn cô con nuôi của bác Đang đứng cạnh bác Lần đầu trong đời tôi nhìn bác ít mà bận nhìn người bên bác nhiều. Và thú thật, có thể tôi đã lầm. Tôi thấy cô gái cũng chỉ cười nhìn tôi. nụ cười bỗng thân thiết hơn, táo bạo hơn. Con mắt bỏng rực rỡ, tưng bừng như đang tán thưởng sắc đẹp của chính bản thân. Và trên tất cả, cái nhìn đang ướm hỏi tôi, em giới thiệu anh với bác nhé, nhé. Tôi quả đang vút lên chính tầng mây. Hết hồi thăm học viên, bác quay sang cô gái. Cô bé này về, chứ biết gì mà đi. Tôi như ngã sụt, thoáng oán ông cụ. Mới hôm qua ở suối lên, dấp trơn, tôi dơ tay ra, đỡ ít Bàn tay con gái, tôi lần đầu nắm lâu trong đời, và cảm giác rạo rực theo tôi mãi. Cho tới khi X ở bên cạnh cụ Cười như bảo em mắt nha Tôi đã ngỡ mắt chuyện hai đứa nắm tay nhau Mà vừa mong X mắt bị sợ Và mới chiều nào bên suối Tôi bảo cô gái Sau khi gặp X ở đỉnh đèo xe từ năm ngoái Mình có ký tên là Hoàng X lên báo Thì X đó bừng mặt Có lẽ chưa ai ở chỗ bác nói với cô gái như thế Tay ít chợt lắm ngóng, không đút nổi chiếc thìa vào trong chiếc túi dài, hẹp chừng ba ngón tay, màu tím thang, có đường theo tím hoa mua trên miệng túi. Chiếc thìa rơi xuống cỏ. Tôi cúi nhặt, nghĩ giống một chìa khóa bạc. Mở gì? Và ngước lên, mắt hỏi, cho nha. Cô gái cúi đầu, và sau đó, cái thìa tôi cất trong ba lô không dùng. Về báo, tôi bảo tổng biên tập Vũ Tuân là không muốn đi học. Anh nói, anh Trường Trinh đã nói cử anh đi. Tôi tạ qua bên Trường Trinh hy vọng có thể trình bày nguyện vọng. Nhưng tới cây vả rừng, đầu nhà sàng và cái, người địa phương, thì Trường Trinh và người bảo vệ dắt ngựa tới đó. Anh tôi cười nói ngay Tôi đồng ý anh đi học Cần đào tạo chính quy Vừa im súng liền ra ngoài học ngay Phấn khởi chứ Cây vả này tôi hay leo lên hái quả ăn Đôi lần Trường Chinh đi dưới gọi tôi xuống Ngọt lắm anh ăn Anh có ăn tôi hái Trường Chinh lại ngửa cổ lên Cười Khéo gãy cành mà ngã đây nha Cẩn thận Lạ, tự nhiên thấy, phải nhót ngay về. Tao vội sang đi nhờ xe Molotovar bên cha Đinh Đức Thiện hậu cần. Thếp mới bảo tôi. Lạ thật, ngày mai tôi lên được Chúng tôi thức trắng một đêm mưa trắng xóa rừng để chuyển trò. Thếp mới động viên tôi. Học lâu lắm là một năm chứ quái gì. Đi đi, rồi về tìm con bé này hay lắm Con bé hay lắm này là Hồng Linh, 16 tuổi Diễn viên văn công Tổng cục Chính trị Phục vụ ở Điện Biên Phủ Ra tận đầu giao thông hào Hát tiễn lính lên đường xuất kích Tao thấy mày với cái ách cơ này được đấy À, lính Điện Biên xếp loại các cô văn công thành Ách cơ, ách tép, ách đích, vân vân Sáng năm về tìm nó nghe mày Sáng sau Tạ qua nhà in chào anh em xong Qua suối ra quốc lộ 3 Lũ về Nhưng mãi chuyện cứ thế lội Bỏng chân hẳn trong không Và nước réo ầm ầm ngang ngực Trên bay tôi Một tay thép mới quàng chặt Cầm bằng chết Tôi đã bảo thép mới Đừng quàng vai Đừng thì ở trên bờ trước mặt một chú trăn trâu nheo nheo rẽ sang phải, sẽ phải hai đứa chống chọi lại dòng lũ cuốn xiết nhích dần lên được bãi cát cao trâu sổng từ bìa rừng chạy ra đến đây chú bé đuổi theo thì vừa kịp sắm vai hiệp sĩ đúng là trời sai ra cứu đến địa điểm chỉnh huống chuẩn bị tư tưởng và rà soát lý lịch cho chuyến dung học thì xảy ra một việc, chỉ có thể đổ cho duyên số. Kéo nhau tới lớp, toán văn công quân đội, ùa đến hào quang địa đạo. Và trên hết tất cả là cái nét mới, cái nét bây giờ gọi là tớp mô đen. Các cô gái này được trang bị hai loại chất liệu đặc biệt, thanh, sắt Trong bộ quân phục màu cỏ úa, áo cắt eo, cùng chiếc mũ cối, nôm rất tân kỳ. Một cô nổi bật, Hai mắt to xa nhau Ngây thơ mà hiện đại Kính đáo hỏi giò Thì ngã ngửa Chính ách cơ hồng linh Thư ngay cho thép mới Báo tin kỳ ngộ Thép mới trả lời Em nghe nói đám đi học nước ngoài kỷ luật Cấm luyến ái ghê lắm Anh lén tén mà nó xua về thì chế quá đấy Đầu bảng cấm Đúng là cấm luyến ái trong thời gian đi học chỉnh quấn đặc sệ tinh thần chỉnh đốn tổ chức trong cải cách trụng đất lập trường giai cấp đang là nền móng cho công tác nhân sự một cuộc thay máu lặng lẽ diễn ra cho nên không lạ việc Lê Văn Rạng bí thư học ủy lên cảnh cáo trước toàn hội trường cán bộ, đảng viên nên nhớ mình là những cái cột sơn son bên ngoài chứ bên trong thì mục rửa hết cả rồi lại nghiền lập trường giai cấp và thái độ học tập ở nước ngoài lại kê gay lý lịch. Rồi tất cả chờ kết quả đi học hay không. Thân linh học ủy nhờ tôi động viên Chính Yên phóng viên báo quốc quốc vui lòng về. Bố anh xưa là quan huyện, anh cả của anh đang làm ở tòa án địch tại Hà Nội. Tôi rất thương anh bạn nhưng biết làm sao. Chính Yên ra suối làm con gà đánh chán với tôi. Rồi tô tiện anh ra tận quốc lộ số 2. Về đến láng thì lại thấy VTD ở thông tấn xã, đã ba lô lên vai. Về, không đủ tiêu chuẩn. Có cái mồm nào đó báo anh là nhận hai lạng vàng mẹ anh ở Hà Nội gửi ra. Có vàng là giai cấp bộc lột rồi. sinh phổ thông nen nát chờ như rắn mộng năm Riêng tôi ngày mai lên đường vẫn chưa thấy tên trong danh sách Thì đồng một cái học ủy yêu cầu khai lại lý lịch Biết lôi thôi ở cái khoảng bố làm việc cho Pháp ở trong Hà Nội Tôi vẫn đi là nhờ uy lực báo đảng Và cá nhân tôi cũng có uy lực nào đó Nên báo đảng với bên, bên. Đi bộ ban ngày lên biên giới Hòa bình rồi Một đêm trăng mờ qua ải Nam Quang Lên xe căm nhông quân đội Ngồi phệt xuống sàn Như phu tay bắt đi khuân vác trong các trận càng Trước khi đi Làm cuộc tổng lập Vất bỏ hết tất cả những gì là của Việt Nam Trước hết là thư tín, sổ tay, nhật ký, ảnh Và đồ dùng, quần áo Không được để lộ có lô học sinh sang bạn Tô hủy gần hết Bồi ngồi đặt cái thìa của X lên đỉnh dãy cây lạc tiên, ngập bụi trắng xóa bên đường. Cái cây mà sau đó buổi chiều đi trong thị trấn Na Sầm thưa thớt, hình như Hồng Linh chỉ vào đó nói, quả cây này tên là bá phẹn của Hồng Linh là người Trung Hoa, thép mới chưa nói hay chưa biết.